Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 3.111.000 vạn tiên kiếm Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Bất quá nói thì nói như thế Này cấm chế xác thực không tầm thường Bình thường trận pháp Không có khả năng khinh địch như vậy hủy diệt Chính mình tế ra bảo vật Cái kia lá liễu trường đao Tuy nhiên không tính là cái gì không dậy nổi pháp bảo, nhưng là tuyệt không phải cái gì bình thường mặt hàng. Bởi vậy phòng đoán, vừa rồi cái kia cấm chế lôi đình một kích cơ hồ. Còn hơn bình thường độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả. Tục ngư nói, nổi danh phía dưới không thư sĩ kiếm hồ cung to như vậy. Danh khí, xác thực không để cho khinh thường. Lâm Hiên trong nội tâm thán phục. Nhưng không có cái gì vẻ sợ hãi, chính là một cái trận pháp, chẳng lẽ? Còn thật có thể đem chính mình vây khốn. Vừa rồi bất quá là thăm dò mà thôi, hiện tại tự xem chính mình đem. Cái này đáng dép cấm chế cho bài trừ. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, đã thấy từng chùm tia sáng màu. Xanh biết hành động lớn chuôi này màu xanh tiên kiếm, hung hăng hướng. Phía chính mình bổ đâm tới rồi. Hắn thế kình gấp, nhóng một cái tầm đó, kiếm kia mang tăng vọt gấp. Đôi có thừa, hung hăng cứ đỉnh bổ đâm xuống, xem hắn thanh thế, phản. Phất muốn đem lâm hiên nhất đao lưỡng đoạn bộ dạng. Như đổi một gã tu tiên giả, tạm lánh mũi nhọn là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì biến khởi cất vào kho, lúc này thời điểm căn bản đã không kịp. Tế ra những thứ khác bảo vật Nhưng Lâm Hiên không có làm như vậy Đối mặt hùng hổ kiếm quang Hắn ngược lại về phía trước bước một bước Rống Phản phất giã thú tiếng gầm gừ truyền vào lỗ tai Một khắc này Lâm Hiên toàn thân hồng mang hành động lớn trong thiên Địa nguyên khí Như trường kình hấp thủy chen chúc mà ra Lâm Hiên Thân thể tắc thì phản phất biến thành một cái vòng xoáy sở hữu. Thiên địa nguyên khí chảy ngược mà vào. Lâm Hiên ở giữa không chung đứng lại bước chân ngẩn đầu, ớn ngực. Kiếm quang đã đến gần trong gang tất tình trạng. Lâm Hiên hào không. Lùi bước trong đôi mắt cũng không thấy nửa điểm vẻ sợ hãi. Tay phải nâng lên đón cái kia màu xanh biết kiếm quang một quyền oanh tới. Đại xảo nhược cơ hơn U-I-E-T. Một quyền này nhìn về phía trên thanh thế bàng bạc. Nhưng ngoài ra. Cũng không có cái gì chỗ hơn người bất luận từ góc độ nào. Đều không. Thể ngăn cản được tiên kiếm lôi đình một kích đấy. Nhưng cái này chỉ là mặt ngoài mà thôi. Lâm Hiên hôm nay đắt là độ kiếp kỳ. Dung hợp cỡ đầu điểu chân Linh Chi. Họa càng là đã lấy được không ít chỗ tốt, hắn thân thể cứng quải trình. Độ so với cùng dai yêu tục, đó cũng là chỉ mạnh không yếu thiên địa. Linh tục tính toán cái gì, lâm hiên trong cơ thể yêu đan, hôm nay có. Thể chuyển hóa thành chân linh nổi đan. Đừng nhìn hắn tay không tất. Sắt, một quyền này chi uy, so với vừa mới thăm dò dùng lá liễu trường. Dao, thần thông lớn hơn đâu chỉ gấp 10 lần. Oanh, tiếng báo liệt hành động lớn, hắn uy danh so bình thường Lôi Đình muốn. Lớn, sau đó liền gặp Lâm Hiên nắm đấm mặt ngoài toát ra tia chớp cùng. Lôi hỏa. Ầm ầm còn có một cổ pháp tắc chi lực tỏ khắp mà ra. Cùng ánh sáng màu xanh lẫn nhau đan xen quẽ, hiển nhiên là hai chủng. Bất đồng thuộc tính thần thông tại kịch liệt rằng co. Bành, nhưng toàn bộ quá trình cũng không quá đáng ngay lập tức, sau đó liền. Gặp phải ánh sáng tróng mặt hành động lớn cái kia từng chùm tia sáng. Màu xanh biếc tan thành mây khói mất, tiên kiếm bay ngược mà quay về. Mặt ngoài Linh mang ảm đạm rồi rất nhiều. Cái này một cái, lâm hiên tay không tấp sắt Nghênh địch càng đem cái. Kia vạn kiếm đồ bên trong đích công kích phá vỡ, nhưng... Cái này cũng chỉ là bắt đầu mà thôi. Bất quá ngàn dặm xa. Những cái kia phân thần kỳ tu sĩ đã là đau răng. Giống như hấp khí. Vừa rồi hoan hô tung tăng như chim sẻ sớm đã không có tung tích phản. Phất hết thay tất cả. Bất quá là hoa trong gương chăng trong nước đồ. Vật. Tuy nhiên bọn hắn trong nội tâm tinh tường độ kiếp kỳ lão quái vật. Thực lực không để cho khinh thường, nhưng có lầm hay không đối phương. Luyện thể thuật cũng có thể đến tình trạng như thế, nếu không có tận. Mắt nhìn thấy bọn hắn cơ hồ muốn hoài nghi bị vạn kiếm đồ vây khốn. Địch nhân là yêu tục. Nhưng cái này rõ ràng không đáng tin cậy nhi, vân ẩm tông tuy nhiên. Không đáng giá nhắc tới, nhưng là truyền thừa tự thượng cổ thái. Thượng trưởng lão không hề nghi hoặc khẳng định ớn là nhân loại tu, tiên già. Nhưng nhân loại thân thể làm sao có thể cứng cỏi đến nước này, tay. Không tất sắt tròi cứng tiên thiên tàn bảo đâu này. Trong đầu nhiều loại ý niệm trong đầu chuyển qua, chúng trưởng lão biểu lộ lại một lần nữa vẻ lo lắng ra rồi. Lâm Hiên lại không có nghĩ nhiều như vậy. Suy suy thanh âm truyền vào lỗ tai quả nhiên giống như hắn vừa rồi dự. Đoán trên quảng trường cái kia lớn nhỏ không đều, hình dạng khác nhau. Thạch kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vốn là tượng đất chi vật cái này vừa bay đến không chung, rõ ràng. Linh quang bắn ra bốn phía, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Hóa thành một thanh chuôi hào quang bắn ra bốn phía tiên kiếm rồi. Trong lúc nhất thời đầy trời đều là kiếm quang chói mắt chói mắt. Lâm Hiên biểu lộ cũng suốt cuộc thay đổi. Cuối cùng là trận pháp hay vẫn là bảo vật. Tuy nhiên trong lòng của hắn ẩm ẩm đã có một điểm phòng đoán. Nhưng tận mắt nhìn thấy hãy để cho Lâm Hiên nghẹn họng nhìn chân chối. Biểu lộ vẻ lo lắng đến cực điểm. Đừng nhìn vừa rồi một quyền kia. Lâm Hiên là thắng rồi. Nhưng trước. Mắt tiên kiếm, thế nhưng mà có ngàn vạn nhiều, nếu là nhiều như vậy. Tiên kiếm đồng thời hóa thành công gích. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên cũng vẻ mặt biến đổi. Hắn mặc dù đối với thực lực mình tin tưởng 10 phần, nhưng đối mặt. Bảo vật như vậy hoặc là trận pháp cũng không dám có mảy may lười biếng, chỗ. Trong lòng của hắn ẩm ẩm đã cảm giác được vài phần uy hiếp. Bất quá! Cũng chỉ là uy hiếp mà thôi, cũng không có nghĩa là chính. Mình tựu nhất định sẽ bại ở chỗ này. Lâm Hiên bên khóe miệng liên lụy ra một vẻ trào phúng, tay áo phất một. Cái tiếng thanh minh hành động lớn, mấy chục khẩu tiên kiếm theo hắn. Trong cửa tay áo ngư dô mà ra. Một chút chuyển hướng, hóa thành từng đảo dài hơn thước kiếm quang. Tại đầu của nó sang lại xoáy bay múa. Mà cái này còn chưa kết thúc Chỉ thấy lâm hiên tay phải nâng lên Một ngón tay về phía trước điểm Đi lập tức tiếng thanh minh trở nên càng phát ra vang rồi rồi Sở hữu Kiếm quang run lên xuống Lập tức một hóa thành bảy biến ảng thành mấy Trăm đảo độc nhất vô nhị kiếm quang Một chút xoay quanh bay múa Màu Bạc kiếm khí chia rẽ thanh thế kinh người đến cực điểm Nhưng mà cùng vạn kiếm đồ so sánh với như cũ là gặp dân chơi thứ thiệt Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật bất quá mấy hơi công phu cùng lâm hiên kiếm khí chính là màu bạc bất đồng cái kia đầy trời Kiếm khí nhưng lại đã bao hàm kim Mộc thủy hỏa thổ vần sáng lưu Chuyện ngũ hành tất cả đều bao ngậm tại trong đó Sau đó cũng không gặp người đem ra sử dụng tự hỏi sưu sưu thanh âm. Hành động lớn đầy trời kiếm khí hướng phía lâm hiên kích Xạ đã tới. Như gió táp mưa rào, lại phản phất cường cung ngạnh nọ bắn trùm. Nhưng mà đây chẳng qua là một chút hình dung chân thật tình cảnh còn. Muốn càng thêm đáng sợ. Bởi vì số lượng quá nhiều bất luận cao thấp tả hữu đều bị kiếm khí. Bao khỏa không hề khe hở chỗ Đây cũng là vạn kiếm đồ chỗ đáng sợ Lại để cho địch nhân muốn tránh cũng không được Chỉ có một đường Ngạnh kháng Nhưng mà đây chính là tiên thiên chi vật Muốn khiêng qua công kích Của nó chỗ nào có dễ dàng như vậy đâu này Cho dù thả ra phòng ngự bảo vật Lại có thể ngăn trở mấy hơi cuối Cùng chỉ có thể ở trong tuyệt vọng chậm rãi chết đi Trông thấy vạn kiếm đồ thế công như thế bàng bạc kiếm hộ cung các vị. Trưởng lão trong mắt lại khôi phục thần thái chi sắc tiên thiên chi. Vật quả nhiên không phải chuyện đùa, bọn hắn không tin cái kia lâm. Tiểu tử tại đây lăng lệ ác liệt thế công hạ còn có thể còn sống. Nhưng kế tiếp một màn lại để cho tất cả mọi người trừng lớn mắt châu. Đối mặt cái kia đầy trời kiếm khí. Lâm Hiên không có trốn bởi vì số lượng quá nhiều trốn cũng không có công dụng. Điểm này vốn là vẫn là có thể lý giải đấy. Nhưng không thể tưởng tượng nổi chính là Lâm Hiên không có tế ra cái. Di phòng ngự bảo vật chỉ thấy hắn tay phải nâng lên từng đảo pháp. Quyết do đầu ngón tay hít xả mà ra sau đó tia sáng gai bạc trắng. Hành động lớn cửu cung tu du kiếm túng Hoàng phi vũ, gió sàng cùng vạn. Kiếm đồ biến thành kiếm khí đối công đi lên. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.